Namo tasa Pagawado Arahado Samma Sambutasa Namotasa Pugawado Ardo Samma Zambutasa Namotasa pagavado, arado, zama, Phagavado, arraha do, samma, sambuotasa. Budhang saranang gachami, dhammang saranang gachami, zhangyang jalanang gachami, dutiyampi budhang saranang gachami, Dutiyampi tjarmpi, jag mang, zara nang gatjami. Du Tatiyampi jag mang, zara nang gatjami. Tati jarmpi, budang, zara nang gatjami. Yosan nitsino, varabohi mule, ma sa senang, mahatin vichayo, vi chayo, sambohi maga cha anan ta nyano, lokut ta motang, Panama mi botang, ye cha butta atita, tita, ja ja ja butta anan gata, bhajubana, ja ja butta, mi sapada. Nåtme saranang enyang butome saranang varang ere na sakjavake na hotute jayamanggalang. Nåtme saranang enyang damome saranang varang ere na sakjavake na hotute jayamanggalang. Nåtme saranang Ere na sati na, Ete na sati na, suvat thito, chẳng có nơi nương nhờ cao trọng, bằng đức Phật vô thượng trí tôn, do lời chân thật này, mong cho con được hạnh phúc thù thắng, mong cho người được hạnh phúc thù thắng.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 với lời chân thật này mong cho con được hạnh phúc thù thắng mong cho người được hạnh phúc thù thắng con xin đảnh lễ đức phật nào đã ngồi dưới gốc cây bồ đề chiến thắng năm loại ma và trở thành bậc chánh đẳng chánh giác con xin đảnh lễ đức phật thế tôn ấy ngồi y và bát, y và bát, ta không thể bỏ y và bát được, ta cũng không thể bỏ ngồi một chỗ với tư thế kiết già lưng thẳng và ăn một mình trong chánh niệm tỉnh giác. Được. Ôi, ta cũng không thể bỏ được mỗi buổi sáng đi khất thực, đi xin ăn, đi qua từng đường phố. Và khi có thí chủ đặt bát là ta đã làm thành tựu quả báo bố thí của người có đức tin, những người muốn làm phước, những người muốn tăng trưởng thiện nghiệp. Ôi, và mỗi khi ta thọ nhận như vậy khi về nhà, nếu ta không hành thiền tinh tấn, không giữ giới cho trong sạch, công sống đời thiếu dục trí chúc thì thật là xấu hổ, thật là tủi hổ, thật là cay đắng với miếng cơm, với gói bánh, với túi vật thực chân quý mà người đã dâng cúng cho ta. ôi những bước chân trần, những bước chân đất. Thật an lạc, thật nhẹ nhàng, thật không vướng bận. Ta sẽ làm gì đây khi ở những nơi không thể đi được chân đất? Phải đi đôi giày, phải đi đôi dép, phải sống cuộc đời thế tục. Ta sẽ làm gì đây? Không lẽ ta lại phải đi trong sự bó buộc đôi chân, trong sự bao cứng đôi chân? với một cái vỏ bọc của cái được gọi là văn minh nhưng thực sự rất là thiểu trí không lẽ ta lại từ bỏ tư thế ngồi kiết già cao thượng lưng thẳng đứng và tâm chìm sâu trong sự tĩnh lặng An lạc, định tĩnh và sáng trong Không lẽ ta lại quay về thọ hưởng các dục lạc thấp kém Mà ta đã hơn một lần từ bỏ Ngay trong chiếc sống này Không có lẽ nào ta đã lớn tiếng Nói rõ sự nguy hại của dục lạc, đã nhiều lần phân tích tới, phân tích lui, phân tích từ cạn vào sâu, phân tích từ chi tiết tới tổng thể. Ta đã nói về vấn đề sự nguy hiểm của dục lạc, không phải chỉ trong một ngày, không phải chỉ là một lần, mà là nhiều ngày, nhiều lần. Không lẽ với một người đã lớn tiếng nói như vậy, lại còn quay lại thọ hưởng các dục lạc thấp kém như vậy. Điều này là không thể xảy ra. Điều này là không có cơ sở. Vậy là đủ. Là những lời, là những lời nên nói, là những lời cần phải nói, cần phải nói lớn tiếng. Để nhắc lại cho tâm này, biết được điều gì là lợi ích, điều gì là không lợi ích, điều gì... Là đem lại an lạc lâu dài về sau Điều gì Là chỉ có đem an lạc Hạnh phúc trong chút xíu trước mắt Nhưng đau khổ về lâu về dài Tâm này Cần phải luôn luôn được nhắc nhở như vậy Mong sao Tất cả chúng ta đều được luôn luôn nhắc nhở để nhớ về những sự thật. Sự thật về khổ, sự thật về nguồn gốc của khổ, sự thật về nơi vắng lặng khổ và sự thật về con đường giải thoát khổ. Mong sao với sự thật này muôn loài được Hạnh phúc.